Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhiều tháng không gặp, cô phải bỏ qua hết những chuyện không vui qua một bên. Hay, không phải là mẹ anh nhớ anh sao? Anh sẽ trở lại Đại Lan 3 tháng, sau đó anh còn phải về Paris. Anh, anh đã có bạn trai rồi. Anh ta che miệng bộ dáng thẹn thùng nói. Là thật hay sao vậy? Thật là chúc mừng anh nha. Anh ta trông như thế nào? Rất là tuấn tú có phải không? Dĩ nhiên rồi, ánh mắt chọn người của anh rất là cao đấy. Không có chút nào là thua chồng em đâu. Làm gì lại nói đến chuyện của em rồi. Nói một chút về chuyện của hai người đi. Làm sao hai người quen biết nhau vậy? Thế nào? Bây giờ bị quản nghiêm như vậy. Ngay cả nói một chút về người chồng anh Tuấn Hoàn Mỹ kia cũng không được phép sao. Đúng là hẹp hòi mà. Tống cánh chân hoàn toàn chìm nghiêm vào trong niềm vui sướng của tình yêu mới. Không hề phát hiện ra vẻ mặt khác lạ của cô. Em cũng biết Paris là một nơi lãng mạc. Anh cùng Eric đó. Người yêu của anh tên là Eric, có một ngày anh... Thế rồi há miệng bắt đầu không ngừng, nói chuyện của mình chiếm hữu được một người đàn ông tên là Eric như thế nào. Ngại dĩ yêu vị tống cánh chân chọc cười không ngừng, nghe sự thích ngọt ngào giữa bọn họ mà động lòng không thôi. Trên mặt viết đầy sự cảm động và hâm mộ, hoàn toàn không chú ý tới, trong mắt đen thật sâu đang nhìn cô chăm trốn. Đi vào phòng ăn, tiền tiền dương không nghĩ sẽ gặp cô vợ nhỏ của anh. Càng không nghĩ tới sẽ được nhìn thấy nụ cười vui vẻ đã biến mất từ lâu của cô. Anh ngân ca người, giờ mới biết mình có rất nhiều khát vọng muốn nhìn thấy cô cười một lần nữa. Nhưng là một giây kế tiếp, hẳn là vốn không nhìn thấy biểu cảm gì, mặt lạnh lại âm thầm trầm xuống. Bởi vì anh thấy cô lại cư nhiên dùng một ánh mắt hướng mộ nhìn về một nam nhân khác. Tầm giám đốc à, anh làm sao thế? Đứng bên cạnh anh là một cô gái có dáng vẻ yếu điệu xinh đẹp. Không có gì. Tiền Thiên Dương nước mắt nhìn cô gái bên cạnh, hít một hơi thật sâu, khiến cảm xúc hỗn loạn hoãn xuống, mặc dù vẻ mặt vũng vô cùng tối tăm. Anh nhận ra người đàn ông kia là nhị thiếu gia của thương nghiệp xe khai dương Tống Khánh Trân. Nhưng là anh nhớ sau khi dị yêu gạt cho anh, thì Tống Khánh Trân đã ra nước ngoài, tại sao bây giờ lại ở chỗ này chứ? Đáng chết lại còn nắm tay của cô nữa. Mà cô cư nhiên lại cười rực rỡ đến như vậy. Nhàn nhờ mị không hiểu người đàn ông trước mắt vì sao cứng đờ. Khuôn mặt lạnh kia khiến người khác không nhìn ra biến hóa dù rất nhỏ. Nhưng đối với cô, việc đợi tiền thiên dương ba năm, ái mộ anh cũng ba năm, còn từng tới tới lui lui mà nói cũng thấy rất rõ ràng. Cô biết anh đang tức giận, nhưng cô không rõ tức giận là vì cái gì. Đến khi nhàn nhờ mị nhìn theo ánh mắt của anh, nên khiến cô ghen tị với người phụ nữ ngồi gần sát cửa sổ, còn có biết xấu hổ cùng với một người đàn ông khác cười cười nói nói đến run rầy hết cả người. là vui nhân, chúng ta không phải nên đến chào hỏi một tiếng sao? chỉ là nhàn như tố cố ý dừng lại. bây giờ hình như là có một chút không thỏa đáng cho lắm. cô nhìn thấy người đàn ông kia nhẹ nhàng cặp tóc của ngài dị yêu ra phía sau tay, hai người thân mật đến nỗi dễ bị người khác hiểu sai. Ngồi xuống đi, cô không phải là đói bụng lắm sao Ăn một ít đồ ăn trước đi Điều thuốc cũng gần bị trái đến đỉnh đầu Tiền Thiên Dương vẫn còn cố gắng giữ vững tinh thần của mình Tiền Thiên Dương không ngừng tự nhủ So với người đồng tính luyến ái thì là cái gì Dù sao trước giờ hôn nhân của bọn họ vẫn tưới lui Nhưng cơ chỉ không cần thân mật như vậy đâu Có thể không, không đi chào hỏi hình như là công lễ phép Không bằng em đi qua chào hỏi phụ nhân một tiếng nói gì chứ. Đương nhiên phải nhắc nhiều người phụ nữ không biết điều đó, gian tình đã bị phát hiện, muốn cô ta nhìn xem người vợ bị đá ra khỏi nhà họ Tiền. Không cần đâu. Tiền Thiên Dương ngăn cản Nhan Như Mị muốn qua đó. Để tôi tự mình qua đó là được rồi. Nhưng mà cô ta rất là muốn xem người phụ nữ kia, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tiền Thiên Dương thăng mặt hờ hững, đi thẳng đến bàn của ngài Dĩ Yêu, mà Nhan Như Mị căn bản không chịu bỏ qua cơ hội này. Muốn đến xem chuyện cười cũng vội vã đi theo. Này, em có nói với chồng của em là chúng ta gặp mặt ăn cơm không đấy? Tổng Khánh Trân chú ý đến tiền thiên dương. Hết cách rồi, dù có bạn trai thân thiết, ánh mắt đỏ xét nét trai đẹp kia vẫn rộng mở vô cùng chuẩn xác. Không có, thế nào? Ngay cả nói cũng không nói, sao có thể báo cáo hành tung của mình chứ? Chồng em đã đi về cái chúng ta kia. Mặc dù trước kia tiền tiên dương cũng có danh hiệu công từ mặt lạnh, nhưng hiện tại gương mặt hình như càng lạnh hơn, làm anh không nhịn được rùng mình một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net